Chào mừng các bạn đến với tập thứ 23 trong bộ truyện Viện Lão Quái Kỳ Án, tập truyện mang tên Tiếng Chuông Quỷ Dị. Trong tập trước, viên Mộc dã truy đuổi cha còn người mặt sáp tới trong hầm mỏ bảo hoàng. Người cha đang hấp hối, kể lại sự thật câu chuyện năm xưa cho cậu nghề. Rút cuộc viên Mộc dã có thoát khỏi hầm mỏ hay không? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo. viên mục Giả thấy sắc mặt của triệu quốc khánh không tốt, nên đề nghị tiếp tục cõng ông ta đi tiếp. Nhưng triệu quốc khánh lại xua tay nói, nghề ngơi ở đây thêm một lát, không phải vội. Triệu quốc khánh không vội, nhưng viên mục Giả lại rất gấp. Hiện giờ cậu bị kẹt trong đường hầm này, bên ngoài vẫn còn tầng nam nam đang không cử động được chờ cậu. Ai biết được trong núi viên mạo này có giã thú gì hay không chứ? Triệu quốc khánh nhìn ra suy nghĩ của viên mục Giả. Ông ta vô lực nói với cậu. Cậu không cần lo cho cô bé kìa. Cô ấy còn tan nhẫn hơn cậu nhiều. Một dao đã cắt đứt một bền tai của con cả tôi. Cậu, hiện giờ cậu nên suy nghĩ cho sự an toàn của mình thì hơn. Nhớ kỹ, phải đi về phía trước. Cứ đi thẳng về phía trước thì, thì có thể ra ngoài. Nếu như gặp phải, gặp phải. Giọng nói của Triệu Quốc Khánh dần dần ngừng lại Viên mục giã phát hiện sự bất thường Đến gần kiểm tra Thì phát hiện ông ta đang ngừng thở Xem ra ông già này biết trước Mình sẽ không ra ngoài được Cho nên mới muốn dừng lại nói cho viên mục giả biết mọi chuyện những câu cuối cùng Ông ta mới nói được một nửa Khiến viên mục giã không hiểu gì Nếu như gặp phải Gặp phải thứ gì Không phải là đồng nghiệp cũ của Triệu Quốc Khánh đấy chứ Ngay vậy viên mục giả không khỏi thở dài một hơi xem ra cậu chỉ có thể tự dựa vào sức mình tiếp tục đi về phía trước bởi vì viên mục dã đã tận tâm rồi chỉ cần triệu quốc khánh còn một hơi tàn thì cậu sẽ không bỏ mặc ông ta trước khi đi viên mục dã đặt lại thi thể triệu quốc khánh cho ngày ngắn lau qua khuôn mặt cho ông ta để sau này nếu như không có ai phát hiện ra thi thể thì ông ta cũng coi như không mất thể diện không ngờ đúng lúc này viên mục dã nhìn vào khuôn mặt đen nhánh của triệu quốc khánh Lại đột nhiên nhớ đến vụ giết người trong đêm tối ở khu ký túc xá kìa. Nếu như cậu nhớ không nhầm thì người bị hại chết kia cũng họ nghe. Lại thêm khuôn mặt này rất giống với khuôn mặt đen nhánh mà cậu đã nhìn thấy. Xem ra năm đó, cái chết của ngây chúng vẫn không hề đơn giản. Tiếc rằng bây giờ triệu quốc hành đã chết chân tướng của vụ giết người trong đêm tối năm đó cũng vĩnh viễn bị chôn vùi theo ông ta trong đường hầm bò hoang này. Xem ra giết chóc cũng có rèn di chuyển Còn lẽ Nghê Khải và đứa con trai thứ ba đã kế thừa tâm hồn âm u ẩn sâu trong lòng Triệu Quốc Khánh cho nên mới trở thành sát nhân cuồng loạn như vậy. Tiếp tục đi về phía trước một đoạn đèn pin trong tay viên mục dã tối dần chắc là sắp hết pin. Trước đó khi còn cõng Triệu Quốc Khánh cậu chưa cảm thấy gì. Mặc dù có mệt mỏi nhưng dù sao cũng có hai người đi cùng nhau. Còn bây giờ chỉ còn lại một mình viên mục dã đèn pin cũng sắp hết pin. Đến lúc đó chỉ còn một mình cậu mò mẫm trong đường hầm mỏ tối tăm đã bị bỏ hoang hơn 20 năm này. Mặc dù viên mục dã cũng đã qua tuổi sợ ma sợ quỷ nhưng một mình đi lại trong không gian khép kín rơi lòng đất hoàn toàn không phải là một trải nghiệm thú vị gì. Cậu sẽ không tự chủ được mà bắt đầu tưởng tượng ra những con quái vật có thể bất thình lình xuất hiện trong bóng đêm. Viên mục dã thấy Con đường hầm này chắc hẳn sẽ dẫn ra ngoài. Đúng như lời Triệu Quốc Khánh nói, cậu cứ đi về phía trước, thì có thể đến miệng giếng. Nhưng bây giờ trước mặt cậu đột nhiên xuất hiện một ngã ba là sao? Chẳng lẽ Triệu Quốc Khánh nhớ nhầm rồi? Nhất thời viên mục giã không biết nên đi theo đường nào. Cậu dò dự mãi, cảm thấy việc lựa chọn này đúng là cần may mắn. Cậu nghĩ nửa đời này, mình sống cũng không làm chuyện gì thất đức. Chắc không đến nỗi chọn về đường cụt đâu, đúng không? Nhưng chẳng ai biết chắc được loại chuyện này đâu nhỉ. Mà chẳng phải gần đây có rất nhiều những chuyện giết người phóng hỏa, ném xác ở mấy chỗ cầu hỏng đường sửa sao. Cậu không dám tùy tiện mang nhân phẩm của mình ra đặt cược. Trong lúc viện mộc giã đang không biết nên đi hướng nào, thì đột nhiên nghe được trong một đường hầm vang lên tiếng chuông điện thoại di động. viên mộc giã nghĩ đến việc mình bị kẹt trong một đường hầm mỏ đã bỏ hoang hơn 20 năm, lại còn nghe được tiếng chuông điện thoại di động nghĩ đến thôi, đã thấy da đầu tê dại. Viên Mộc Giã thầm nghĩ, không phải cậu gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ đấy chứ? Nhưng cậu lập tức gạt bỏ suy nghĩ này, rồi cười tự giễu chính mình. Sau đó cậu cũng không quay lại mà đi về hướng đường hầm có tiếng chuông điện thoại kia. Kết quả, Viên Mộc Giã đi hơn 10 bước thì ngửi thấy mùi hôi thối. Với nhiều năm kinh nghiệm phá án, mùi này nhất định là ở phía trước có thi thể đang phân hủy. Lúc này tiếng chuông khi nãy đã ngừng, nhưng mùi thối càng nồng nặc, khiến Viên Mộc Dã không chịu được phải bịt mũi mới đi tiếp được. Cậu nương theo ánh sáng mờ mờ còn lại của chiếc đèn pin, nhìn thấy trong đường hầm phía trước có mấy cái xác đang nằm ngổn ngang, trong đó có một người mặc áo rất kết màu vàng là nổi bật nhất. Phần lớn các bộ phận của những thi thể này đều chỉ còn lại xương trắng, nếu không phải do quần áo trên người vẫn còn, thì viên mục giã đã không thể nhận ra được thân phận của những người này. Thi thể của mấy người lâm cấn đã phần hủy đen thui, nhưng ít nhiều vẫn còn nhìn ra được vẻ ngoài. Viên mục giã thở dài, xem ra nửa câu sau mà Triệu Quốc Hành muốn nói với cậu là chỉ những cái xác này. Kết quả cuối cùng cậu vẫn gặp được. Chẳng lẽ thực sự có thiên ý trong cõi u minh sao? Nhất định phải để cậu phát hiện ra những người bị hại chết ở nơi xứ lạ. Có điều tiếng chuồng khi nãy, Là như thế nào? Chuyện này cũng quá mờ ám. Theo lý mà nói, thì những người gặp nạn ít nhất cũng phải hơn một tháng rồi. Làm gì có chiếc điện thoại nào có pin trầu bò đến mức không hết điện suốt thời gian đó chứ? Hơn nữa nơi này cũng không có sóng. Sao có thể có chuông điện thoại được? Không ngờ trong lúc viện mục dã còn đang lầm bẩm suy nghĩ, thì chuyện kinh khủng lại xảy ra. Trong đường hầm yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đập đột nhiên lại vàng lên tiếng chuông điện thoại quỷ dị kìa. Dù viên mộc dã cũng thuộc loại gan to bằng trời, nhưng lúc này vẫn bị dọa cho giật nảy cả người. Cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng hết thảy, viên mộc dã nương theo tiếng chuông đi tìm, cuối cùng cũng tìm được một chiếc smartphone trong túi áo của một thi thể. Hóa giả là chức năng nhắc nhở của điện thoại, có khả năng chiếc điện thoại này vì nguyên nhân gì đó mà luôn để trong chế độ tắt máy, cho nên mới còn pin đến giờ. Khi đến ngày hẹn nhắc nhở, nó mới khởi động lại máy. Về mục dã nhìn giọng nhắc nhở trên điện thoại di động. Hôm nay là sinh nhật bế cưng lớn. Không hiểu sao có một sự thương cảm dâng lên trong lòng cậu. Mặc dù cậu không biết bế cưng lớn này là con trai hay người yêu của người này, nhưng đáng tiếc bế cưng lớn này không chờ được người mình yêu thương quay về cùng đón sinh nhật nữa rồi. Về mục giã liếc nhìn lượng pin của chiếc điện thoại di động này. Thấy còn dưa lại 70%, vừa hay có thể thay thế đèn pin sắp hết pin. Sau đó, cậu tìm tòi trên mấy cái xác còn lại, xem thử có đồ vật riêng tư gì có thể mang đi ra ngoài nữa không. Coi như là bằng chứng mình đã tìm thấy thi thể, bởi vì viên mục giã cũng không dám đảm bảo lần sau cậu còn có thể tìm được những thi thể đó nữa hay không. Sau khi thống kê số một lượt, viên mục giã bỏ hết những đồ vật riêng tư đó vào trong một cái ba lô màu đen. sau đó tiếp tục đi nhanh về phía trước vừa đi cậu còn vừa nghĩ nếu những người chết kia thật sự có linh thì nên mong cho mình nhanh chóng tìm được lối ra nếu không thì sẽ mãi mãi không có ai biết được rốt cuộc bọn họ ở chỗ nào trong đoạn đường tiếp theo nhờ ánh sáng từ chiếc di động mà viên mục dã đi khá thuận lợi tuy cũng gặp vài đoạn bị lún nhưng may mà đường trong hầm mỏ chưa bị phá hỏng hoàn toàn vẫn đủ không gian cho người đi qua Nhưng không biết tại sao mà cậu càng đi, càng cảm thấy có chỗ nào đó có vấn đề. Dường như con đường dưới trần đi mãi không dứt, đi mãi cũng không đến cuối. Sao bảo đi thẳng là có thể đến miệng giếng? Tại sao cậu đi lâu như thế rồi mà không những không tìm được lối ra, trái lại càng đi càng không phân biệt được phương hướng nữa? Lúc này có một suy nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu viên mục dã Không phải là cậu đi ngược hướng đấy chứ? Chẳng lẽ cái chỗ lũn bên kia mới là lối ra, hay là ở ngã rẽ vừa rồi cậu nên lựa chọn bên khác? Từ trước tới giờ, Viên Mộc Dã chưa từng có cảm giác mờ mịt như thế này, chẳng lẽ bản thân mình cũng sẽ giống như những người đã chết kia, mãi mãi không đi ra ngoài được ư? Trong hoàn cảnh áp lực, con người dễ dàng cảm thấy tuyệt vọng, nhưng Viên Mộc Dã nghĩ, hiện giờ mình vẫn chưa chết được, cậu còn phải đi cứu tàng Nam Nam, còn phải điều tra chân tướng. Vì sao Lý Tử Y tự tử Còn phải chăm sóc chó giúp anh Đinh Nhất và anh Tiến Bảo Thậm chí cậu còn chưa hiểu rõ năng lực của Từ trường tư duy Mà mình có Rốt cuộc lớn đến thế nào Cuộc đời cậu Còn rất nhiều điều không biết Cần bản thân cậu tìm hiểu Sao cậu có thể chết dễ dàng Ở cách khu mỏ bỏ hoang đến chuột cũng không thèm tới này Thế là Viên mục dã cố sốc dậy tinh thần ép mình tiếp tục đi về phía trước Không thể dừng lại chờ chết được Trong đoạn đường kế tiếp, viên mục dã luôn phải tự đấu tranh với tư tưởng của chính mình. Cậu liên tục cổ vũ mình, nói với bản thân mình rằng, không thể dễ dàng từ bỏ. Cuối cùng, viên mục dã thật sự đi không nổi nữa. Cậu tìm đại một chỗ để ngồi xuống nghỉ ngơi. Vậy mà vừa ngồi xuống đã ngủ mất. Chẳng biết đã qua bao lâu, mãi cho đến khi có người đánh thức viên mục dã Nhóc, sao cậu lại chạy xuống giếng? Cậu ở đơn vị nào? Viên mục dã mở mắt nhìn, thì thấy một chùm sáng trói mắt soi lên mặt mình, khiến cậu không thể nhìn thấy rõ mặt mũi của người tới. Cho đến khi đối phương tắt đèn đi, viên mục giã mới thấy rõ người trước mặt. Đó là một công nhân mỏ than mặt mũi đèn đúa. Lúc ấy, viên mục giã đưa người ra. Cậu vội vàng nhìn quanh, thấy toàn bộ giải bóng đèn dây tóc mở nhạt trong đường hầm mỏ được bật sáng lên. Cách đấy không xa còn truyền đến tiếng máy móc ầm ầm. Đây nào phải hầm mỏ lúc trước cậu đi mãi không ra? Viên mục dã không trả lời câu hỏi của mình, công nhân mỏ than lại tiếp tục đẩy cậu. "Này nhóc, cậu không sao đấy chứ? Nơi này không thể tùy tiện xuống đâu, làm thế nào cậu xuống giếng được?" Viên mục dã còn chưa tỉnh hồn lại khỏi cơn khiếp sợ, cậu cảm thấy mọi thứ ở đây đều không chân thật. Nhưng đối phương có thể thấy cậu, hơn nữa còn có thể trao đổi với cậu. Điều này chứng minh mọi thứ trước mắt không phải thuộc về từ trường tư duy của người nào đó. Viên mục dã hỏi một câu hỏi cực kỳ ngỡ ngẩn. Đây là nơi nào? Quả nhiên đối phương nghe xong bền nhìn cậu như nhìn đồ ngốc. Đây là mỏ than. Nói rồi, không biết anh ta tìm ở đâu ra một chiếc mũ bảo hộ của công nhân mỏ than có đèn trên đầu. Sau đó đội nó lên đầu viện mục dã Đi theo tôi, tôi đưa cậu ra ngoài. Sau đó viền mục dã mơ mơ màng màng đi theo người nọ, dọc theo hầm mỏ sáng đèn, đi mãi lên phía trước. Giữa trường người công nhân mỏ than kia nói cho cậu biết. anh ta tên là mã xuân hỷ là công nhân chính thức của mỏ viên mộc dã đi theo sau lưng mã xuân hỷ vừa đi vừa nghĩ chẳng lẽ ở gần núi viên mạo còn có mỏ than từ nhân khác ư mình đi hoài lại lạc vào trong đường hầm của mỏ than khác rồi nhưng trước đó cậu không nghe nói trong núi còn có mỏ than khác mà chẳng lẽ là lén khai thác thế cũng không đúng không phải hai mươi mấy năm trước than đá ở đây đã bị khai thác sạch rồi ư Tại sao lại nhảy ra một cái mỏ than khác? Ngày lúc viên mộc giã muốn hỏi thử Mã Xuân Hỷ Xem mỏ than chỗ anh ta có tên là gì Thì thấy anh ta đột nhiên chỉ về phía trước Và bảo Bên kia chính là miệng giếng Cậu đi dọc theo đường dây Lên phía trước là có thể đi ra ngoài Nhớ kỹ là đừng quay đầu lại nữa Viên mộc giã vội hỏi anh ta Vậy còn anh? Anh không đi ra ngoài cùng tôi ư? Mã Xuân hỉ nghe xong thì cười nói tôi vẫn chưa tan làm mà, sao mà ra ngoài với cậu được? Không sao đâu, cậu đừng sợ, cứ đi thẳng về phía trước là có thể ra ngoài. Viên Mộc Dã gật đầu, sau đó cậu đi mãi về phía trước theo lời Mã Xuân Hỉ mà không quay đầu lại. Có lẽ là bởi vì lần này trong hầm mỏ có ánh sáng nên Viên Mộc Dã không còn hoảng hốt như lúc trước nữa. Cậu nhanh chân bước liền phía trước cho đến khi phía trước xuất hiện ánh sáng thì Viên Mộc Dã đi đến chỗ có ánh sáng kia. Cậu thấy đây đúng là một miệng giếng, nhưng lại có một hàng rào thép chắn trong mặt cậu. Lúc này sắc trời bên ngoài đã sáng, viên mục dã nhìn ra xa, lập tức trong lòng cậu thầm kinh hãi, chỗ này không phải là cái miệng giếng bị khóa mà tối hôm qua cậu gặp được trên đường lên núi sao. Lúc này viên mục dã mới như vừa tỉnh cơn mơ, cậu cảm thấy hình như Mã Xuân Hỷ vừa nãy hơi có vấn đề, anh ta không ra ngoài cùng với cậu thì thôi, vì sao còn nhấn mạnh. Là đừng quay đầu lại chứ Nghĩ đến đây viên mục dã bền từ từ Xoay người lại Nhưng cậu thấy hầm mỏ vừa rồi còn sáng trưng Lúc này đã tối đêm Tha thứ cho viên mục dã Dù lá gan của cậu có to thế nào Thì cậu cũng không có can đảm Quay lại tìm tòi cho ra nhẽ Bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng ra ngoài Tìm tăng nam nam Xem cô nhóc kia thế nào rồi Đúng lúc này viên mục dã đột nhiên Nghe thấy một giọng nói quen thuộc Đội trưởng Nếu không được thì chúng ta tìm máy xúc đất lên đây Viên mục dã nhận ra Đây chẳng phải là giọng nói của đại quân sao Cậu lập tức cao giọng gọi Anh đại quân, đội trưởng đoàn Tôi ở đây này Đoàn Phong và trường đại quân nghe thấy tiếng của viên mục dã Cũng rất kinh ngạc Bọn họ lập tức chạy tới phía của âm thành Kết quả là nhìn thấy viên mục dã Đang trông như quỷ, bị nhốt Ở sau hàng rào thép Trường đại quân mừng rỡ như điên Đủ, sao cậu lại chạy ra từ chỗ này Cậu có biết chúng tôi mà không tìm thấy cậu là sẽ tròn nổ ngọn núi này không? viên mộc dã cười khổ. Đừng, thế thì nổ chết tôi mất. Lúc này đoàn phòng móc từ trong người ra một que kim loại nhỏ, nửa tròn nửa dẹp, sau đó chọc vào trong ổ khóa đã dì rét kia một chốc. Cuối cùng nhặt ở dưới đất lên một cục đá đập nhẹ. Sau một tiếng cốp, khóa sắt bùng ra. Cảm giác lại được thấy ánh mặt trời quá tuyệt, làm viên mộc dã có ảo giác như được đầu thai lại làm người. Lúc này cậu nhớ tới Mã Xuân Hỷ vừa rồi đã giúp mình đi ra ngoài. Rốt cuộc, anh ta là ai nhỉ? Viên mục dã hít thở vài phút dưới ánh mặt trời mới xác nhận được rằng mình thật sự đã ra khỏi giếng mỏ không có điểm cuối đó. Cậu vội quay ra hỏi đoàn phong tằng Nam Nam vẫn ở trên núi chứ? Không đợi đoàn phong trả lời cậu đã nghe đại quần rành trước. Yên tâm đi, cô nhóc kia đã được đám trưởng khai đưa xuống núi rồi. Viên mục dã thở vào Cuối cùng cô nhóc này đã bình an vô sự. Mỗi lo lắng luôn căng lên trong lòng cậu cũng có thể buông xuống được rồi. Ai ngờ đúng lúc này dưới chân núi lại đột nhiên chuyển đến tiếng từng tràng còi của xe cảnh sát. Viên mục Dã nhân mày lạ. Sau đó quay đầu nhìn về phía hai người đoàn phong. Đoàn phong bèn giải thích. Chắc là đám trưởng khải trở lại thị trấn rồi báo cảnh sát. Viên mục Dã thấy cũng phải. Với tình huống trước mắt chỉ có thể nhờ cảnh sát tới xử lý. Dù sao nghề khải cũng đã giết rất nhiều người Kiểu gì cũng phải cho người nhà Của những nạn nhân một câu trả lời thỏa đáng chứ Sau đó viên mục giã Nói với đoàn phòng và đại quân rằng Trong hố sụt kia còn có một người sống Chính là ông chủ homestay Mà lúc trước bọn họ đã đến ngủ trọ Và gã cũng là kẻ chủ mưu Của mấy vụ mất tích Còn xác của những người bị mất tích Đã bị bọn chúng ném vào trong một cái hố sụt Lún nào đó của núi viên đạo Làm rõ ràng mọi chuyện xong hết Lúc này viên mục giã mới nhớ tới chuyện, hỏi mọi người lên đây như thế nào. Đại quẩn cười đáp, không phải cậu bảo tên quái nhân đáng sợ kia tới báo tin cho chúng tôi à? Viên mục giã nghe xong thì nghĩ, quả nhiên là người con trai thứ hai đã gặp bọn họ trước tiên. Cậu thở dài bảo, thật ra cái anh thằng hai đó cũng không ngốc chút nào. Thậm chí tôi còn nghi ngờ thật ra anh ta có thể nói chuyện. Chẳng qua bởi vì bị kích thích tinh thần nên mới dẫn đến việc anh ta không thể trao đổi với người bình thường thôi. Đoàn phong buồn cười nói, thằng hài, đến cả tên mộ của anh ta mà cậu cũng biết. Viên mục giã lắc đầu hơi bất đắc dĩ. Đó là bởi vì anh ta vốn không có tên cúng cơm. Mấy xe cảnh sát nhanh chóng chạy đến dưới chỗ ngoặt vào núi. Viên mục giã giao một ít di vật của những người chết mà mình mang từ dưới đường hầm lên cho bọn họ. Bởi vì trước đó lúc đám trưởng khai báo cảnh sát có nói có người rơi xuống hố, cho nên có một đám nhân viên cứu hộ địa phương cũng đi lên núi theo. Viên mục giã nói rõ tình hình với bọn họ, sau đó nhân viên cứu hộ tìm tới chỗ hố bị sụp. Nhưng nếu tìm thấy nghe khải thì có lẽ còn phải mất thêm một ít công sức nữa. Có điều cũng may là viên mục giã biết vị trí chính xác, chuyện còn lại cứ giao cho nhân viên chuyên nghiệp xử lý. Chờ đến khi đoàn người bọn họ trở lại thị trấn đã là nửa đêm, trừ hai chỗ bị chật khớp, tăng nam nam không còn vết thương nào khác. Giờ cô ấy đã được bó thạch cao, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là ổn. Chuyện xảy ra đêm qua Cũng không trình lệch mấy So với suy đoán của viên mục giã Tầng nam nam thích cậu mãi mà vẫn chưa về Nên đi ra ngoài tìm cậu Kết quả lại đụng phải sự đuổi giết Của hai anh em Nghe Khải và thằng ba Nhưng Tầng nam nam là ai chứ Sau khi thoát được vài lần bắn lén Cô ấy đã biết đối phương rất quen thuộc khu vực này Nếu đối đầu trực diện ở đây Cực kỳ bất lợi đối với cô ấy Vì thế cô ấy mới mạo hiểm Chạy về hướng núi Viên Mạo Để cắt đuôi Nghê Khải Đầu tiên tằng nam nam trốn trong đám cỏ hoang Cần thời cơ Xẻo một bên lỗ tai của đối phương Sau đó chạy thẳng một mạch lên núi viên mạo Mà không quay đầu lại Thằng ba thấy anh trai bị thương Nên một mình đuổi theo trước Kết quả lại bị tằng nam nam cứa một rào mất mạ Sau đó nữa thì nghệ khải đuổi theo Đồng thời cũng nhìn thấy xác của em trai mình Gã tức giận đánh nhau Với tàng nam nam Kết quả cả hai cùng rơi xuống cây hố kia. Mà triệu quốc khánh theo sau lên núi Nhìn thấy cảnh này Vì muốn cứu con trai Nên ông ta cũng bị rơi xuống theo Ngày sau đó Viên Mộc Giã xuất hiện Chuyện sau đấy mọi người cũng đều biết rồi Trở lại thị trấn chiều việc cảm thấy hơi mệt mỏi ra Viên Mộc Giã vẫn rất ổn Nhưng bọn họ nghỉ ngơi trình đốn Ở thị trấn đến hôm sau Thì nghe nói đã tìm thấy xác Của tất cả những người mất tích trước đây Ngay cả Nghe Khải bị trôn dưới hầm mỏ Cũng đã được cứu ra Viên Mộc Giã nghĩ đến bà Hứa Kim Hoa và thằng Hai Trong lòng cũng thấy hơi không đành lòng Cậu hỏi thăm cảnh sát địa phương Về tình hình của hai người họ Họ cho cậu biết Nhân viên phòng dân chính đã đón mẹ con họ xuống núi rồi Mặc dù nhà họ có hung thủ giết người Nhưng với hoàn cảnh đặc biệt Họ vẫn được cứu trợ Về cái chết của thằng ba Cuối cùng Tăng Nam Nam bị phán là phòng vệ chính đáng Bởi vì trong tình huống Hai chọi một lúc ấy Đối phương lại là hai kẻ giết người hàng loạt, Bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy nhất định là tầng đam nam gầy gò nhỏ bé rơi vào tình thế bất đắc dĩ mới có thể liều mạng phản kháng lại thằng ba triệu tàn nhẫn độc ác. Trước khi đi, đám viên mục Dã mang theo một ít quà an ủi đến thăm hai mẹ con hứa Kim Hòa đang tạm thời được sắp xếp ở nhà thuê. Thằng hai vẫn rất sợ người sống. Nhìn thấy mấy người đoàn phong đến, hắn sợ tới mức trốn ở trong phòng không dám ra. Cuối cùng mấy người đoàn phong đều lùi ra ngoài, chỉ còn lại một mình viên mục Dã. Hắn mới bằng lòng đi ra Có lẽ viên mục dã là người lạ đầu tiên Không trợn mắt kinh hãi Với gương mặt của hắn Cho nên thằng hai có cảm giác thân thiết lạ lùng với cậu Bà hứa kim hòa thấy lúc này Viên mục dã còn có thể tới thăm Hai mẹ con họ thì cười khổ Nói với cậu Cậu là người tốt Là người xa lạ duy nhất Mà thằng hai nhà tôi không sợ Viên mục dã cười Sau này hai người có dự định gì không Bà hứa lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Chúng tôi còn có thể có dự định gì nữa? Sống được ngày nào hay ngày đó? Chỉ không biết sau khi tôi chết, thằng hai phải làm sao đây? Bà hứa nói rồi ánh mắt đỏ bừng lên. Viên mục giã thấy thế cũng không biết nên an ủi bà ta như thế nào. Bèn vội rời đề tài. Có phải trước đây thằng hai có thể nói chuyện không ạ? Bà hứa gật đầu. Trước kia hai đứa nó đều có thể nói chuyện. Tính của thằng ba cũng không tàn nhẫn như bây giờ. Nhưng sau khi chúng tôi nhốt hai đứa chúng nó lại, thì tất cả đã thay đổi. Cuối cùng, thằng hai không nói một câu nào nữa. Còn thằng ba... Chàng trai, cậu nói thật với tôi đi. Có phải thằng cả của nhà chúng tôi sẽ bị sửa bắn không? Điều này là chắc chắn rồi. Trước mắt cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. viên mục giã không đành lòng nói thẳng sự thật này với bà hứa. Vì thế cậu Uyển chuyển nói Bác gái, thật ra mỗi người chúng ta đều phải chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm. Bây giờ bác nên suy nghĩ đến cuộc sống sau này của bác và thằng hai. Nếu trước kia anh ta có thể nói vậy bác nên giúp anh ta hòa nhập vào xã hội để về sau lúc còn một thân một mình anh ta cũng có thể sống tốt. Ba hứa nghe vậy thì rất khổ sở. Chúng đều là thịt từ trên người tôi rơi ra sao tôi có thể không nhọc lòng chứ? Nếu chúng nó đều giống ông già nhà tôi và thằng ba Chết rồi là xong hết mọi chuyện Thì đâu cần tôi phải lo lắng cho chúng nó nữa Nhưng mà giờ Chúng nó đều đang còn sống Cho nên chỉ cần tôi còn một hơi thở Trong lòng sẽ luôn vướng bận chúng nó Tôi biết thằng cả phạm pháp Nhưng trước kia nó không như vậy Đều do chúng tôi hại nó Sau đó viên mục giả lại an ủi bà hứa vài câu Bảo bà ấy yên tâm Sống tốt với cậu con trai thứ hai Rồi cậu đứng dậy chuẩn bị đi Trước khi đi cậu đột nhiên nghĩ đến Mã Xuân Hỷ đã đưa mình ra ngoài Bền thuận miệng hỏi Bác gái, bác có quen ai tên Mã Xuân Hỷ không? Bà hứa sửng sốt Sau đó hơi nghi hoặc nói Quen thì có quen Nhưng Mã Xuân Hỷ tôi quen Đã mất từ hai mươi mấy năm trước rồi Lúc ấy mò số ba Xảy ra sự cố giò nước Chết rất nhiều người Trong số đó có Mã Xuân Hỷ Nghe nói mãi vẫn chưa tìm được xác của ông ấy Trở về khách sạn Viên mục giả nhìn trước mũ bảo hộ Mình đội từ giếng mỏ ra Mặt trong còn in ba chữ nhỏ Mã Xuân Hỷ Thật ra viên mục giả đã đoán được Sẽ là đáp án này Bởi vì vào hoàn cảnh như vậy Khả năng cậu gặp được người sống gần như bằng không Nhưng viên mục giả cũng không cho rằng Mình gặp được hồn ma linh tinh Bởi vì lúc Mã Xuân Hỷ đẩy cậu Thật sự quá mức chân thật Đó chắc chắn là người thật trên đường trở về viên mộc giả kể chuyện này với đoàn phong anh ta nghe xong trầm tư trong chốc lát rồi bảo cậu từng nghe đến không gian trùng nhau chưa nếu cậu tin chắc không phải mình nhìn thấy ma vậy chỉ có thể là không gian trùng nhau nếu không làm sao giải thích về chiếc mũ bảo hộ cậu mang ra ngoài viên mộc giả hỏi ý của anh là tôi đã gặp mã xuân hỉ còn sống ở dưới hầm mỏ ư đoàn phong gật đầu đáp không phải không có khả năng này Nếu đúng là không gian trùng nhau như lời anh nói, tôi đã gặp Mã Xuân Hỷ năm xưa vẫn chưa gặp tai nạn hầm mò. Thế có phải tôi có thể nhắc nhở ông ta đừng xuống giếng vào hôm xảy ra tai nạn không? Từ đó thay đổi lịch sử cứu mạng của ông ta. Đoàn phòng lại lắc đầu. Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng làm như vậy. Mặc dù Mã Xuân hỉ chỉ là một nhân vật nhỏ không quan trọng gì. Nhưng nếu cậu thật sự thay đổi vận mệnh của ông ta, thì sẽ thay đổi vận mệnh của một vài người có liên quan với ông ta nữa. Giống như cậu mặc dù chỉ ném một hòn đá nhỏ nhưng lại gây nên gợn sóng mà cậu sẽ không tài nào đoán trước được, đến cùng thì những gợn sóng đó sẽ lan đến người nào hoặc chuyện gì. Viên mục giã ngẫm nghĩ rồi nói, anh cứ nói thẳng hiệu ứng bướm bướm là được. Đoàn phong nói bằng vẻ mặt nghiêm túc, đúng vậy, cậu cũng biết đây là hiệu ứng bướm bướm cho nên đừng mưu toan thay đổi những chuyện đã xảy ra cho dù cậu thật sự có năng lực này. Viên mục dã thấy hiếm khi đoàn phong nói chuyện với mình Đứng đắn như vậy nên cười khổ Anh đánh giá tôi cào quá Tôi không có năng lực này Hơn nữa cơ hội chỉ có một lần Đáng tiếc lúc ấy tôi vốn không biết Mã Xuân Hỷ kia đã chết trong một tai nạn hầm mỏ Vào rất nhiều năm trước Khi đoàn người số 54 Lái xe về thủ đô Viên mục dã vội vàng gọi điện thoại cho Diệp Dĩ Nguy Nói với anh ta là mình đã trở lại Diệp Dĩ Nguy nghe xong Thì cười bảo Yên tâm đi Mấy ngày nay Kim bảo nhà cậu, ăn gì cũng ngon. Ngày hôm qua tôi dẫn nó đi cân thử, còn nặng thêm 2 cân thịt đấy. Viên mục giả nghề mà toan mồ hôi. Xem ra sau khi tôi về phải tăng mạnh lượng vận động của nó rồi. Sau đó bọn họ nói thêm vài câu với nhau rồi cúp điện thoại. Ai ngờ đúng lúc này viên mục giả lại đột nhiên xoay người hỏi đoàn phong. Anh nói xem, mỗi lần tôi đi công tác đều làm phiền pháp y diệp. Có phải lần nào tôi cũng nên mang ít đặc sản địa phương về cho anh ấy không? Đoàn phong khẽ cười Không ngờ cậu còn hiểu đạo lý đối nhân xử thế đấy Có điều tôi cảm thấy pháp y diệp thì khỏi Nếu cậu mang quà về cho cậu ta Không biết chừng có làm cậu ta giận đấy Viên mục giã hỏi bằng về mặt khó hiểu Sao anh lại nói thế Đoàn phong thở dài Còn người cậu ấy cứ luôn khách giáo với người khác Nhìn như nhò nhã lễ phép Thật ra là cố tình xa cách Tôi thấy cậu Pháp Y Diệp kia thật lòng coi cậu là bạn bè. Nếu cậu dùng những đạo lý đối nhân xử thế này đi đáp lễ về cậu ta thì có vẻ phân biệt rạch ròi quá rồi. Viên Mộc dã chưa từng nghĩ nhiều như vậy. Có điều lời đoàn phong nói cũng không phải là không có lý. Vì thế cậu đành phải bỏ suy nghĩ đó đi. Nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy cứ làm phiền Diệp Dĩ Nguy mãi như thế này thật sự hơi ngại. Lại còn không may là cậu chẳng có cơ hội nào để trả lại tình nghĩa cho anh ta cả. về đến nhà kìm bảo béo núc tỏ vẻ nhiệt liệt đón chào Viên Mộc Dã. Cậu nhìn quanh quất xung quanh, thấy căn nhà nhỏ của mình sẽ dễ đến nỗi phải cà thán. Nhìn là biết chắc chắn nhờ pháp y Diệp rồi. Anh ta chẳng những rất chó giúp cậu, lại còn kiêm luôn cả việc quét dọn nhà cửa nữa. Viên Mộc Dã suy nghĩ, cảm thấy hay là mình nên mời Diệp Diễm nguy ăn một bữa cơm. Dù sao bạn bè cùng ăn cơm với nhau cũng là chuyện rất bình thường. Nghĩ thế. Cậu lấy điện thoại ra gọi vào số di động của Diệp Dĩ Nguy Ai ngờ điện thoại vàng lên vài tiếng Nhưng vẫn không có ai bắt máy Viên mục giã nhìn giờ Hay là Diệp Dĩ Nguy đang ở hiện trường vụ án Nhưng ngay khi cậu vừa định cúp máy Thì lại nghe thấy trong điện thoại di động Truyền đến giọng nói quen thuộc Alo Giọng viên mục giã khá vui vẻ Tối hôm nay anh có tăng ca không Ra ngoài cùng ăn một bữa cơm với tôi nhé Diệp Dĩ Nguy im lặng một lát rồi nói Chưa biết được Tôi vừa mới đến hiện trường Còn đang trên đường về. Viên mục giã vừa định nói, Không được thì ngày mai đi. Kết quả lại nghe Diệp Dĩ Nguy đột nhiên bảo, Như vậy đi, chúng ta đến gần đơn vị ăn tạm. Hôm nay cậu cũng mới vừa trở về. Ăn xong rồi cậu về nghỉ ngơi sớm một chút. Thật ra Viên mục giã chỉ muốn mời Diệp Dĩ Nguy ăn cơm, Còn cậu thì không hề cảm thấy hứng thú với việc ăn uống. Cậu hẹn gặp Diệp Dĩ Nguy ở một tiệm ăn gia đình, Cách cục cảnh sát thành phố không xa. Khi viên mục giã đi vào tiệm ăn gia đình kia, Diệp Dĩ Nguy đã chờ sẵn ở bên trong. Cậu thấy rằng mặt Diệp Dĩ Nguy hơi mệt mỏi nên thuận miệng hỏi Án giết người à? Diệp Dĩ Nguy gật đầu. Ừ, vừa mở hàng đã số đỏ rồi. Viên mục giã dùng mình hỏi Phu trương vậy à? Vừa mở hàng đã đỏ là cụm từ được đội cảnh sát hình sự của họ lan truyền nhiều năm. Ý là đầu năm gặp vụ án giết người đầu tiên. Cũng có nghĩa là vừa mở cửa đã thấy màu đỏ. vừa hay trái ngược với ý trên mặt chữ là một chuyện rất xui vẻ. Lúc này phục vụ mang thực đơn tới, Viên Mộc Dã nhận rồi tiện tay đưa cho Diệp Dĩ Nguy. "Hôm nay tôi mời khách, muốn ăn gì cứ gọi, đừng khách sáo." Diệp Dĩ Nguy nhận thực đơn rồi gọi vài món thường ngày, sau đó cười bảo, "Vậy tôi sẽ không khách sáo thật đấy." Trong bữa cơm, Viên Mộc Dã ân cần gấp thức ăn cho Diệp Dĩ Nguy, mà từ đầu đến cuối, chính bản thân cậu lấy không động vào đồ ăn trước mặt. Có thể là Diệp Dĩ Nguy đói thật, nên lúc ban đầu anh ta cũng không chú ý tới viền mục dã vốn chẳng gấp miếng nào. Mãi đến khi anh ta ăn no rồi, ngẩng đầu lên mới phát hiện từ nãy đến giờ viền mộc dã chưa hề động đũa. Diệp Dĩ Nguy nghi ngờ hỏi Sao thế? Tôi gọi món không hợp khẩu vị của cậu à? Viền mộc dã lắc đầu. Đương nhiên không phải. Trước khi về tôi đã ăn ở trên đường rồi, nên giờ vẫn chờ đói lắm. Đúng rồi, tính chất của vụ án mở hàng số đỏ kia ác liệt lắm sao? còn phải tăng ca suốt đêm. Diệp Dĩ Nguy vừa ăn vừa nói Nếu là vừa mở hàng đã đỏ, thì dĩ nhiên phải hoành tráng rồi. Lúc ấy, cục Phó Dương đi họp ở ủy ban thành phố, ông ta đang hồ hởi đắc ý báo cáo kết quả chiến đấu huy hoàng của năm trước. Kết quả đúng lúc gặp tin tức này. Cậu cũng biết lãnh đạo chúng ta rất sĩ diện, ông ta lập tức đi đầu ra về, sẽ phá án trong vòng một tuần. Vinh Mục Giã cười lắc đầu. Tính của anh Dương là như vậy đấy. Chẳng thèm hỏi các anh tình hình vụ án trước đã. Ngộ nhỡ không phá được án trong vòng một tuần thì sao? Diệp dĩ nguy nói về vẻ mặt vui sướng khi người phụ họa. Thế thì Tết năm này đừng ai mong được yên. Lát nữa tôi ăn xong rồi còn phải về tăng ca. Cậu cũng về nghỉ ngơi sớm đi. Viên mục dã gật đầu sau đó lại lơ đãng hỏi. Vụ án có phức tạp không? Diệp dĩ nguy biết viên mục giã thấy hơi ngớ ngáy, bền cười và kể. Nói như thế nào nhỉ? Là một cặp vợ chồng bình thường nhìn như yêu thương nhau Nhưng chẳng biết người chồng kia bị chập mạch chỗ nào Mà lại giết chết vợ mình Sau đó anh ta tự sát Viên mục giã suy nghĩ một lúc rồi đưa ra phán đoán Nếu hung thủ cũng đã chết Vậy nhóm tử lệ chỉ cần làm báo cáo điều tra đơn giản cho vụ này là xong Độ khó chẳng lớn Chắc là có thể giữ được mặt mũi cho cục phó dương rồi Nhưng Diệp Dĩ Nguy nghe xong lại lắc đầu Chuyện này mệt là mệt ở chỗ Cảnh sát không phong tỏa tin tức. Trước khi vụ án được điều tra rõ, đã bị một vài kênh truyền thông đưa tin khiến cho một bộ phận xã hội chú ý, cho nên cần phải điều tra rành mạch đầu đuôi câu chuyện mới được. Viên mục Dã gật đầu. Chắc chắn rồi, có điều nếu tới mức ra tay giết người, thì chứng tỏ mâu thuẫn của hai vợ chồng này đã không phải mới ngày một, ngày hai. Bình thường, biểu hiện bọn họ yêu thương nhau cũng có thể là giả vờ. Chỉ cần điều tra cẩn thận, chắc chắn sẽ để lại một ít dấu vết. chỉ mong thế. có điều hôm nay nhóm tử lệ không có thu hoạch gì quá lớn. nói từ đây, Diệp Dĩ Huy cười gian. cậu chờ xem nếu trong vòng 3 ngày mà vụ án vẫn chưa có manh mối, chắc chắn tử lệ sẽ tìm đến người ngoài là cập ăn cơm xong, Diệp Dĩ Huy nghe điện thoại rồi đi trước. Viên Mục Dã mới mở điện thoại di động tìm kiếm tin tức báo chí về vụ án mở hàng số đỏ kia. trên đó nói rằng ở trong một khu trung cư, chủ nhà là anh Trần. đánh chết vợ mình bằng một cái búa sắt sau đó tự anh ta cũng nhảy từ trên bàn cổng xuống hiện trường vụ án cực kỳ thê thảm viên Mục giã thấy lại là nhảy lầu trong lòng nhạy cảm nhớ đến chuyện của Lý Tử Y và vợ đại quân vì thế mà cậu không kìm được sự chú ý đối với vụ án này muốn xem thử kế tiếp sẽ có kết quả điều tra như thế nào lúc này viên Mục giã chú ý tới mấy tấm ảnh chụp nạn nhân đều bị làm nhòe qua loa lấy lệ thậm chí có tấm còn bôi lệch Nhìn rõ mặt mũi của nạn nhân Sau khi xem những tin tức đó Trong bụng viên mộc giã thầm mắng chửi đám truyền thông quá vô lương rồi Khi vụ án còn chưa điều tra rõ Mà đã đưa tin lung tung Lôi kéo sự chú ý như vậy Sẽ khiến cảnh sát cực kỳ bị động Đồng thời họ cũng chẳng bảo vệ nạn nhân một chút nào Vô bày tất cả thông tin cá nhân của người ta ra Mặc dù mấy ngày sau Viên mộc giã vẫn liên tục chú ý đến vụ án này Nhưng hình như phía cảnh sát chẳng hề có tiến triển gì mang tính thực tế, trừ một vài quần chúng hóng hớt đang liên tục phân tích loạn cả lên. Họ đã liệt kê ra N phiên bản vụ án giết vợ khác nhau rồi. Bởi vì là tết âm lịch nên số 54 không nhận công việc nào nữa. Lão lầm cho mọi người nghỉ đông sớm, nếu không có tình huống gì đặc biệt, thì mỗi sáng chỉ cần đến báo cáo là có thể tự do hoạt động. Chỉ tiếc hầu hết mấy người trong số 54 đều có số cô độc, Tức là không ai phải về nhà đoàn tụ với người thân, cũng không ai có cảm hứng đối với Tết âm lịch. Những người khác thì không nói làm gì, tất cả đều là người cô đơn, nhưng trường khai và hoác nhiễm không phải. Theo lý mà nói, hai anh em bọn họ đáng lẽ nên về nhà ăn Tết mới đúng. Đương nhiên đây là chuyện của họ, nếu bọn họ không nói, chắc chắn viện mục giã sẽ không chủ động hỏi. Buổi sáng hôm nay, Lão Lâm tìm vaccine cho viện mục giã theo thường lệ. rồi bảo cậu đến chỗ đoàn phòng nhận quà Tết viên mục dã không ngờ đơn vị như số 54 còn phát quà Tết nên cũng thấy hơi hơi mong chờ kết quả cậu đến văn phòng của đoàn phòng thì thấy là phiếu mua hàng của một chuỗi siêu thị trong thành phố hơn nữa bên trên còn là sản phẩm được chỉ định thức ăn cho chó đoàn phòng thấy viên mục dã cầm phiếu mua hàng mà không nói một lời thì cười gian thế nào tôi có tâm lý không thức ăn chó của siêu thị này toàn là đồ nhập khẩu cả Đủ cho con chó lông vàng nhà cậu ăn một thời gian. Viên mục giã đỡ chán. Đội trưởng đoàn, anh thấy có đơn vị nào phát quà Tết là thức ăn cho chó không? Đoàn phòng tỏ vẻ khó hiểu. Thức ăn cho chó không tốt à? Rất có lợi ích kinh tế mà. Dù sao bình thường cậu cũng phải mua còn gì. Viên mục giã cười lắc đầu. Vậy những người khác thì sao? Cũng không thể là thức ăn chó hết chứ? Bọn họ đâu có nuôi chó. Đoàn phòng bền cầm một tờ giấy trên bàn lên, liếc qua rồi nói. Đại quân là vốt chơ bánh kem Hoắc nhiễm là vốt chơ máy chơi game Nam Nam là vốt chơ quả hạch Trường khai là vốt chơ đồ ăn vặt Viên mục dã hiểu ngay Có lẽ đây đều là vốt chơ năm mới Không biết lão lâm kiếm được từ chỗ nào Tất cả đều là vốt chơ của chỗ siêu thị Mua sắm kia Lại còn là sản phẩm chỉ định Viên mục dã nghe đoàn phòng đọc xong quà Tết Cho mọi người thì hài hước hỏi Vậy anh là vốt chơ gì Đoàn phòng cười sung sướng Vốt chờ rượu Viên mục gật cổ. cũng không tệ lắm, coi như gãy đúng chỗ ngứa, bất đúng nhu cầu. Kết quả lúc chưa ăn cơm, viên mục dã nghe mọi người kêu âm lên, nói đồ của chuỗi siêu thị này thật sự không ra làm sao, cực ít sự lựa chọn, có lẽ lại do người khác tiện tay cho lão lầm một ít vô trường làm quen, thế là anh ta đem về làm quà tết âm lịch cho mọi người. Thật ra đối với viên mục dã mà nói, quà tết đơn vị phát thứ gì cũng được. Nhớ trước kia, khi cậu còn chưa từ chức, Mỗi khi Tết đến, trong cục lại phát một ít gạo, mì với dầu, cô đôi khi một mình cậu không ăn hết, cuối cùng toàn để hỏng cả. Ngay lúc Viễn Mục Dã đang đắm chìm trong hồi ức cũ, điện thoại di động của cậu đột ngột đổ chuông, cậu bắt máy thì thấy là do Tử Lệ gọi tới. Tìm Viễn Mục Dã thoáng căng thẳng, chẳng lẽ đúng như Diệp Dĩ Nguy nói, đội trưởng từ lại tìm tới sự trợ giúp của người ngoài là cậu. Đầu tiên Tử Lệ chào hỏi vài câu với Viễn Mục Dã, Sau đó lại hỏi bên bọn họ được nghỉ mấy ngày Tết. Viên mộc giã đã sớm nhận ra ý trong lời nói của anh ta nên cười trả lời. Giờ bên tôi coi như được nghỉ rồi. Anh Tử, có phải anh tìm tôi có chuyện gì không? Tử lệ hơi xấu hổ cười nhẹ. Mấy ngày này cậu có đọc báo không? Viên mộc dã khẽ cười. Anh nói tới vụ án mở hàng số đỏ kia hả? Tử lệ thở dài. Chính nó vốn là một vụ rất đơn giản. Kết quả hiện giờ càng điều tra càng phức tạp. Viên mục giã thắc mắc. Không phải nói đã điều tra ra là người chồng kia giết vợ rồi tự tử sao? Tờ lệ nói với về bất đắc dĩ. Đúng vậy, tất cả chứng cứ ở hiện trường đều chứng minh người đàn ông kia chính là hung thủ. Nhưng vấn đề là chúng tôi không tìm ra được động cờ giết người. Nếu lúc trước cục phó dường không bảo đảm trước mặt lãnh đạo là sẽ phá án trong vòng một tuần. Chúng tôi hoàn toàn có thể qua loa lấy lệ bằng lý do mâu thuẫn gia đình. Nhưng hiện giờ cần phải điều tra rõ... Rốt cuộc là mâu thuẫn gia đình như thế nào Mà dẫn đến một người Làm ra hành động điên cuồng như thế Viên mục giã liếc nhìn đồng hồ Cậu nói với tử lệ Như vậy đi Nói một hai câu qua điện thoại không rõ được Buổi chiều tôi cũng không có việc gì Anh xong việc rồi tới số 54 đón tôi hai chúng ta đến hiện trường xem xét kỹ càng đã Hai mấy phút sau Xe của tử lệ dừng ở trước cổng lớn Của số 54 Viên mục giã không ngờ anh ta lại đến nhanh như vậy Xem ra vụ án này đúng là khá gấp gáp. Viên mục giã ngồi lên xe, từ lệ lập tức khởi động xe đi luôn. Sau đó anh ta vừa lái vừa giới thiệu vụ án một cách kỹ càng tỉ mỉ cho cậu. Nạn nhân nam, tên là Hồng Huy, làm thủ quỹ trong một công ty. Nạn nhân nữ, cũng là vợ của Hồng Huy, mã hiểu như là quản lý bộ phận trong một siêu thị lớn. Hai người vừa kết hôn năm ngoái. Cho dù là trong mắt người thân hay bạn bè, họ đều là một cặp vợ chồng trẻ rất yêu thương nhau. Người báo án là một cậu nhân viên chuyển phát nhanh, lúc ấy bởi vì cậu ta có một món hàng chuyển phát nhanh đưa nhầm nên muốn đi tìm Hồng Huy để xác minh. Nhưng đến nơi, cậu ta lại thấy cửa nhà bọn họ vừa để nhẹ đã mở ra được. Cậu nhân viên chuyển phát nhanh thấy nền nhà sau cánh cửa đầy máu nên không dám đi thẳng vào, mà gõ cửa phòng hàng xóm hai bên, nhờ bọn họ cùng vào với mình xem tình hình thế nào. Nhưng một vị hàng xóm trong đó lại không đồng ý làm như vậy, người này cho rằng vẫn nên báo cảnh sát trước thì ổn thỏa hơn. Cảnh sát đến hiện trường và phát hiện một nạn nhân nữ chết trong tư thế nằm ngửa trên ghế sofa ở phòng khách. Người này chết vì xương sọ bị vỡ vụn. Cửa sổ sát đất ở ban công phòng khách mở toang, thỉnh thoảng có gió lạnh cuốn bức màn lên. Đang đúng mùa rét đậm, mặc dù nhiệt độ không khí ở thủ đô không quá lạnh, nhưng cũng không nóng đến nỗi phải mở cửa sổ. Vì thế, nhân viên kỹ thuật tại hiện trường đã đến cửa sổ để kiểm tra và nhanh chóng phát hiện ra hai dấu tay dính máu ở cạnh khung cửa sổ. Sau đó cảnh sát tìm thấy một thi thể nam trong lùng cây ở dưới lầu. Cảnh sát cân cứ vào thời điểm tử vong ước tính của hai nạn nhân mà phán đoán thời gian xảy ra vụ án là hơn 4 giờ sáng cùng ngày. Lúc ấy trời vẫn chưa sáng rõ. Chủ của một căn hộ ở tầng 1 nói rằng khi mình đang nửa mơ nửa tỉnh thì đúng là có nghe thấy một tiếng bịch vàng lên. Nhưng bởi vì sau đó không còn động tĩnh gì khác. Hơn nữa lúc ấy anh ta thật sự quá buồn ngủ nên không chú ý lắm. Chờ mình rồi lại ngủ tiếp. có điều bây giờ ngẫm lại âm thanh mà anh ta nghe thấy lúc ấy chắc là tiếng động khi có người rời từ trên cào xuống trong lúc nhất thời vụ án bị làn chuyển đi gây xôn xao nó lập tức trở thành đề tài nóng hổi trong group WeChat của khu chung cư thậm chí trưa hôm đó còn có một ít kênh truyền thông mò tới hỏi thăm hàng xóm về vụ án này đêm qua Diệp Diễn Nguy và Pháp Y Bạch tăng cà suốt đêm để cố có báo cáo xét nghiệm tử thi nạn nhân nữa mã hiểu như Chết vì xương sọ bị vỡ Khiến cho não xuất huyết bên trong Còn nạn nhân Nam Hồng Huy Lại có đặc điểm của chết vì rời từ trên cào xuống hung khí giết chết nạn nhân nữ Là một cây búa bình thường hay thấy ở các nhà Lại còn đường hoàng ném ở bên cạnh nạn nhân Dấu vân tay trên cán búa Thuộc về nạn nhân Nam Hồng Huy Hai dấu tay trên khung cửa sổ Cũng đã được xác nhận là của anh ta Mà những vết máu còn lại Thuộc về nạn nhân nữ mã hiểu như Một loạt chứng cứ ở hiện trường đều cho thấy Hồng Huy đánh chết cô vợ Mã Hiểu Như rồi sợ tội tự sát nên chọn cách nhảy lầu. Nhưng vấn đề là cảnh sát tìm mãi cũng không ra được động cờ Hồng Huy giết vợ. Người thân và bạn bè, đồng nghiệp và hàng xóm hầu như không ai tin chuyện này do Hồng Huy làm bởi vì ở trong mắt bọn họ tình cảm của đôi vợ chồng này rất tốt. Hơn nữa bọn họ còn định sinh con trong năm nay. Sau đột ngột lại trở mặt thành thù còn tới nỗi phải giết chết nhau. Trong khi nói chuyện, xe của Từ lệ đã dừng ở dưới lầu hiện trường vụ án. Xuống xe xong, viên mục dã cũng không vội vã lên lầu, mà đi đến chỗ lùm cây hồng huy ngã xuống để xem qua. Đánh giá từ bụi cây thấp bé bị đè bẹp tại hiện trường, đúng là hồng huy đã rơi thẳng xuống đây. Bên trên cũng không có bất cứ thứ gì có thể giảm sóc cho anh ta. Mặc dù đây là dài cây xanh, nhưng anh ta ngã từ tầng 16 xuống, có lẽ cũng chỉ có thể hình dung bằng từ gần cốt đứt đoạn, Có điều viên mục giã cũng chưa phát hiện từ trường tư duy của Hồng Huy ở dưới lầu cho nên cậu và tử lệ chỉ dạo qua một vòng quanh đó rồi đi lên lầu luôn mà hiện trường trên lầu lại khác hẳn. Tử lệ mới vừa mở cửa phòng ra viên mục giã đã nhìn thấy một người phụ nữ đang đi loanh quanh ở bên trong. Cậu vội ra hiệu với tử lệ để anh ta chờ ở cửa trước. Tử lệ đã thấy nhiều nên không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Anh ta tức thời dựa vào khung cửa sau đó hứng thú xem viên mục giã biểu diễn. Người phụ nữ trong phòng chắc hẳn là nạn nhân nữ Mã Hiểu Như. Ở thời điểm đó, biểu cảm của cô ta chẳng hề có vấn đề gì, chỉ bận biệu loanh quanh trong phòng, chắc là đang tổng vệ sinh đó nằm mới. Lúc này, cửa phòng mở ra, một người đàn ông đi đến. Mã Hiểu Như nhìn thấy người này thì vui vẻ cười nói gì đó với anh ta, dường như đang trách cứ đối phương sao bây giờ mới về. Tờ nét mặt của Mã Hiểu Như, viên mộc dã không khó để đoán ra. Người đàn ông này chính là chồng của cô ta, Hồng Huy. Mà dấu vút này, giữa hai người cũng không có tình huống lạ thường gì xảy ra. Hồng Huy còn hỏi mã hiểu như câu gì đó. Đối phương nghe xong, chỉ một thứ trên bàn trà nói mấy câu. Lúc này viên mục giã thấy trên bàn trà để một gói đồ chuyển phát nhanh rất nhỏ, còn đã mở ra rồi. Không biết tại sao viên mục giã cảm thấy khi Hồng Huy nhìn thấy cái gói kia bị mở ra, sắc mặt đột nhiên thay đổi trong nháy mắt. trở nên làm người ta khó mà không suy nghĩ. Biến cố xảy ra chỉ trong giây lát, Hồng Huy đột nhiên đi đến trước một ngăn tủ, lấy từ bên trong ra một cây búa, không hề báo trước, mà đi tới phía sau lưng Mã Hiểu Như. Lúc ấy Mã Hiểu Như đang ngồi ở trên ghế sofa quay lưng về phía Hồng Huy để gấp quần áo vừa giặt xong. Hồng Huy đi lên chẳng nói chẳng rằng, mà đập thẳng cây búa trong tay vào đầu Mã Hiểu Như. Lực đập rất mạnh, chắc chắn là muốn giết cô ta nên chẳng hề có ý nương tay đừng nói là vợ chồng yêu thương nhau cho dù là kẻ thù giết cha cũng không đến mức đánh như thế này hơn nữa viền mục giã còn phát hiện trong cả quá trình Hồng Huy đánh Mã Hiểu Như ánh mắt anh ta trông hơi trống rỗng như thể là một con rối gỗ bị giật dây, không có linh hồn vậy mà kệ Mã Hiểu Như kêu thảm thiết như thế nào anh ta đều thở ơ lúc này tất cả ảo ảnh đều biến mất khi Mã Hiểu Như tắt thở Mặc dù viên mục dã nhìn thấy toàn bộ quá trình xảy ra vụ án, nhưng vẫn không lấy ra được manh mối nào. Chẳng trách nhóm tử lệ không điều tra ra được mách mối gì, bởi vì vụ việc xảy ra quá mức đồn ngột. Viên mục dã nhìn bàn trà rỗng tuếch, phát hiện trên đó có rất nhiều vết máu bắn tùng tuế, nhưng chỉ có vị trí đã từng đặt cái gói nhỏ kia là sạch sẽ. Cậu quay đầu nói với tử lệ, ở hiện trường các anh có nhìn thấy một cái gói nhỏ không? Tử lệ sừng sốt, gói nhỏ như thế nào? Viên mục giã dờ tay ước lượng đại khái kích cỡ Một gói chuyển phát nhanh Lớn cỡ cuốn sổ ghi chép Lúc xảy ra vụ án đã từng đặt ở Trên mặt bàn trà Từ lệ đi vào xem xét Quả nhiên nhìn thấy trên mặt bàn trà Có một chỗ không có vết máu Điều này chứng minh trước đó chỗ này Có để thứ gì đó thật Sau khi gây án mới bị người ta lấy đi Anh ta gọi điện thoại về đội Nhưng đáp án nhận được là không có thứ này Viên mục giã hỏi Người báo án có từng vào hiện trường không Từ lệ lắc đầu đáp Chắc chắn là không có Lúc ấy ba người hàng xóm và cậu nhân viên chuyển phát nhanh kia có thể cùng nhau làm chúng Bọn họ chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong Sau đó đề nghị báo cảnh sát Viên mục dã im lặng một lát rồi đưa ra phán đoán Vậy chỉ có thể nói rằng sau khi gây án có người thứ ba đã tới hiện trường hơn nữa đã cầm cây gói kia đi Lời viên mục dã đã thức tỉnh từ lệ Anh ta nhớ cậu nhân viên chuyển phát nhanh phát hiện án mạng đầu tiên đã từng nói là mình đến đây bởi vì một gói hàng giao nhầm. Kết quả mở ra thì thấy hiện trường giết người. Sau đó, từ lệ lập tức gọi điện thoại lại cho đồng nghiệp, lấy lời khai lúc ấy của cậu nhân viên chuyển phát nhanh ra. Bên trên viết rõ ràng, tối hôm trước, cậu nhân viên chuyển phát nhanh nhận được hiếu nại của khách hàng, nói là gói hàng của anh ta bị giao nhầm. Vì thế, cậu nhân viên chuyển phát nhanh mới tới tận nơi xem xét. Phát hiện nhầm thật, cậu ta để lẫn gói hàng của Hồng Huy và người kia Bởi vậy mới sáng sớm, cậu ta đã tới nhà Hồng Huy, muốn xem thử gói hàng giao đến đây trước đó, có phải là của người kia không? Viên mục dã bảo tự lệ nhanh chóng điều tra người giao nhầm gói hàng còn ở đây không. Kết quả đáp án mà tự lệ có là, cây gói kia vẫn còn để ở bưu cục của công ty chuyển phát nhanh. Vì thế hai người bọn họ vội vàng lái xe đến bưu cục của công ty chuyển phát nhanh. Không biết tại sao viên mục dã cảm thấy hình như gói hàng đó là điểm mấu chốt của vụ án này. Nếu cảnh sát không nhanh chóng lấy được gói chuyển phát nhanh đó Thì rất có thể sẽ vụt mất cơ hội chạm tới sự thật Kết quả khi bọn họ vô cùng lo lắng chạy tới bưu cục Lại phát hiện cửa bưu cục đóng chặt Bên trên còn dán một tờ thông báo nói là nghỉ tết âm lịch mùng 6 tháng riêng mới quay lại làm việc Tử lệ lập tức gọi điện thoại thông báo cho phía trên Nói rõ tình hình Nhờ người phụ trách cần phải đến đây ngay bây giờ Kết quả đối phương ném thẳng cho anh ta một câu tất cả nhân viên đều đã nghỉ về nhà khẳng định trước năm mới không thể nào mở cửa ra được. Từ lệ tức tối nhưng anh ta lại không tiện thể hiện trước mặt viên mục dã nền mặt đỏ lên. Cũng không biết huyết áp đã tăng cao bao nhiêu rồi. Viên mục dã thấy thế bền khuyên nhủ. Anh Từ anh cũng đừng sốt ruột quá. Không phải có rất nhiều cách để đối phương đến đây mở cửa sao? Anh nghĩ kỹ lại đi. Về mặt viên mục dã thần thần bí bí nhưng từ lệ cũng đã hiểu ý cậu. Anh ta hử khẽ rồi nói. Đúng thế. cũng tại tội quá sốt ruột. Sau khi nói xong, anh ta gọi cho một số di động, sau đó kể lại vụ việc một cách đơn giản. Không bao lâu sau, một chiếc xe cứu hỏa chạy lại đây, mấy nhân viên mặc đồ phòng cháy chữa cháy từ trên xe bước xuống, chủ động bắt tay với tử lệ. Hóa ra vừa rồi tử lệ gọi điện cho bạn của anh ta ở cục phòng cháy chữa cháy, mời bọn họ hỗ trợ đột kích kiểm tra nguy cơ hỏa hoạn tại bưu cục này. Nếu đối phương từ chối cho kiểm tra, họ sẽ gửi thông báo đình chỉ kinh doanh. Cho nên chỉ cần người phụ trách công ty chuyển phát nhanh này không thiếu thông minh thì chắc chắn sẽ lập tức chạy tới. Quả nhiên không đến vài phút sau đã thấy một chiếc wedding màu xám phóng tới nhanh như điện. Một người đàn ông gầy quát xuống xe rồi lập tức tươi cười nói Ngại quá, đã để mọi người đợi lâu. Nhân viên phòng cháy chữa cháy mỉm cười Không sao, không sao. Chẳng qua là trước khi chúng tôi kiểm tra anh phải hợp tác với hai đồng chí cảnh sát này cái đã. Viên mục dã nghe đối phương coi mình là cảnh sát luôn thì muốn giải thích mình không phải, nhưng cậu lấy liếc thấy từ lệ không có phản ứng gì với điều này, vì vậy cậu nuốt lại câu nói đã đến bền miệng. người đàn ông gầy quát kia nghe vậy là hiểu ngay, ông ta không nói lời thừa mà nhanh chóng mở cửa. mời các vị cần tôi hợp tác điều gì xin mời các vị cứ nói. từ lệ nói thẳng, chúng tôi muốn xem gói hàng của anh Hồng Huy. trước đó các anh đã từng giao nhầm, đưa một gói hàng khác tới nhà anh Hồng Huy, còn gói hàng của anh Hồng Huy lại bị đưa tới nơi khác. Người đàn ông gầy quất vừa nghe là biết từ lệ đang nói tới gói hàng nào. Anh ta nói về vẻ mặt đen đuổi. Thôi đừng nhắc tới nữa, bởi vì chúng tôi không lấy về được gói hàng chuyển phát nhanh kia nên phải đền tiền đấy. Con gói hàng của anh Hồng Huy đã bị họ hàng của anh ta cầm đi rồi. Từ lệ khẽ giận mình. Họ hàng, họ hàng gì? Người đàn ông gầy quất suy nghĩ một lúc rồi nói. Là một tay hơn 30 tuổi, gã nói mình là anh trai của anh Hồng Huy. Gã cầm thẻ căn cước của anh Hồng Huy để lấy đi chuyển phát nhanh. Tử lệ nổi giận. Đủ, Hồng Huy là con một, lấy đâu ra anh trai? Người đàn ông gầy quất bị tử lệ làm cho giật cả mình. Anh ta vội vàng giải thích. Đồng chí cảnh sát, cái này không thể trách tôi được. Gã đó cầm thẻ căn cước của khách hàng nên tôi chỉ có thể đưa bưu kiện cho gã. viên mục giã bền truy hỏi. Vậy anh có biết bên trong gói chuyển phát nhanh đó là thứ gì không? Người đàn ông gầy quất khẳng định. là ảnh chụp. hai gói chuyển phát nhanh đều là ảnh chụp. Lúc này, từ lệ thở ra một hơi, anh ta chỉ vào camera giám sát trên đầu và nói: lấy dữ liệu giám sát giờ đây, tôi muốn xem ảnh của anh Hồng Huy rút cuộc là ai. Người đàn ông gầy gò vội vàng mở máy tính ra, rồi bật đoạn phim vào ngày lễ bưu kiện. Một người đàn ông gầy gò xuất hiện trên màn hình giám sát. Toàn thân người đó mặc bộ quần áo màu đen, đầu đội mũ lưỡi chai. Sau khi đi vào thì từ đầu đến cuối đều cúi đầu. Trong video gần như không quay được mặt của gã, ngoại trừ lúc cuối cùng rời đi, camera mới chụp được nửa bên mặt khá rõ ràng. Khi viên mục dã nhìn thấy bên sườn mặt hơi quen mắt kìa, toàn thân cậu cứng đờ tại chỗ, giống như bị người ta hất cho một thùng nước đá vậy. Từ đầu đến chân cậu đều có cảm giác lạnh thấu xương. Viên mục dã cứ tưởng rằng cuộc đời này, cậu sẽ không bao giờ gặp lại gã mắt vượng nữa, không ngờ lại được nhìn thấy gã một lần nữa trong bưu cục chuyển phát nhanh bình thường này. Từ lệ thấy rong mặt viên mục giã biến đổi thì vội vàng hỏi Cậu biết người này Bởi vì có người ngoài ở đây nên viên mục giã khẽ lắc đầu Cậu già hiệu sẽ nói sau Thế là từ lệ không tiếp tục hỏi nữa Sau khi giao chép đoạn video theo dõi của công ty truyền văn nhanh Bọn họ lái xe về đơn vị của từ lệ Trên đường khi chỉ có hai người từ lệ mới hỏi viên mục giã Rốt cuộc thì người trong video là ai Viên mục giã trầm giọng trả lời Gã chính là hung thủ hại chết Lý Tử Y. Tử lệ sầm mặt, hỏi. Chẳng nhẽ việc hồng hủy đột nhiên phát cuồng có liên quan tới gã này. Viên mộc giã lắc đầu. Hiện giờ tôi cũng không nói rõ được. Nhưng gói bưu kiện chuyển phát nhanh kia chắc chắn không đơn giản. Trước đây không biết gã đó đã dùng phương pháp gì để điều khiển Lý Tử Y nhảy lầu. Gã. Viên mộc giã nói được một nửa, đột nhiên quay đầu nói với Tử lệ. Quay về hiện trường phát hiện án. Chúng ta cần xem lại camera giám sát, đặc biệt là trong thang máy. Đêm hôm ấy, chắc chắn Hồng Huy về rất muộn. Trước đó anh ta đã đi chỗ nào? Từ lệ suy nghĩ rồi trả lời. Theo đồng nghiệp của Hồng Huy nói, thì ngày hôm ấy công ty bọn họ mở tiệc tất niên. Mọi người ăn xong còn đi hát karaoke. Họ chơi đến tận 2 giờ sáng mới chia tay ai về nhà nấy. Viên mục giã nhớ mày nói. Căn cứ theo thời gian tử vong của hai người cùng với thời điểm Hồng Huy tiến vào nhà để suy đoán. thì chắc Hồng Huy đã tiến vào nhà tầm sau 4 giờ sáng. Từ chỗ hát karaoke bắt xe trở về không đến 30 phút. Trong lúc này, có một tiếng để chống. Không ai biết trước khi Hồng Huy vào nhà đã đi đến đâu và gặp người nào. Từ lệ hỏi với vẻ không tin. Gã đó thật sự lợi hại như vậy sao? Có thể điều khiển người khác làm những việc mà họ không muốn làm. Viên mục giã thở dài. Tôi cũng không biết phải trả lời anh thế nào về vấn đề này. Bởi vì từ trước đến giờ, Những người được chứng kiến bản lĩnh của gã đó Đều đã chết Từ lệ cảm thấy dùng mình Nhưng tại sao gã lại muốn giết hai vợ chồng Hồng Huy chứ Viên mộc giã suy nghĩ rồi trả lời Sợ là có liên quan đến gói biểu kiện Chuyển phát nhanh kìa Trong trí nhớ của mã hiểu như Tôi đã nhìn thấy gói biểu kiện kia bị mở ra Có lẽ chính vì cô ta xem đồ vật bên trong Nên mới nhất định phải chết Từ lệ nghe mà chẳng hiểu gì Đấy chẳng phải toàn là ảnh chụp của bọn họ à thời buổi bây giờ xem ảnh của mình mà cũng dẫn tới nguy hiểm chết người dọc. Viên mục giã lắc đầu. Ai mà biết được, có lẽ đến chết Hồng Huy và Mã Hiểu Như cũng không rõ rốt cuộc mình đã nhìn thấy thứ gì không nên thấy. Sau khi hai người quay lại hiện trường tại khu nhà phát hiện vụ án, bên quản lý đã đưa cho họ video quay thang máy chỗ nhà của Hồng Huy và cũng chứng thực là Hồng Huy đã tiến vào thang máy lúc 4 giờ 5 phút sáng. Nhưng 30 phút sau, trong thang máy lại xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. gã dùng thang máy đi thẳng lên tầng của Hồng Huy mấy phút sau đó gã lại quay về thang máy lúc này trên tay gã đã có thêm một đầu vật, viên mục dã nhìn một chút đã nhận ra đó chính là gói hàng nhỏ trên bàn trà của Hồng Huy xem đến đây đầu tiên là viên mục dã và từ lệ liếc nhau một cái sau đó cùng đồng thời hô lên hỏng rồi đúng là hỏng vì từ đầu đến cuối bọn họ không để ý đến một người đó chính là một người khác đã cầm nhầm gói hàng truyền phát nhanh Nếu như mục tiêu của gã mất vượng là gói chuyển phát nhanh trong nhà Hồng Huy vậy thì tại sao gã còn muốn cầm thẻ cân cước của Hồng Huy đi tới công ty chuyển phát nhanh để lấy một biểu kiện khác chứ Nếu Việt Mục gã không đoán sai thì mục tiêu lúc đầu của gã mất vượng đúng là gói chuyển phát nhanh trong tay Hồng Huy trong những tấm ảnh đó chắc chắn có thứ cực kỳ quan trọng cho nên khi gã biết Mã Hiểu Như đã mở gói chuyển phát nhanh và nhìn ảnh chụp bên trong gã mới điều khiển Hồng Huy giết cô ta Vấn đề là gói chuyển phát nhanh của Hồng Huy đã bị nhầm với một người khác cho nên khi gã mắt vượng phát hiện gói chuyển phát nhanh trong nhà Hồng Huy không phải cái mà mình muốn thế là gã phải đi tìm một kiện chuyển phát nhanh khác Nhưng nếu người kia phát hiện gói chuyển phát nhanh không phải của mình thì sẽ mở ra xem ảnh chụp bên trong cho nên người đó chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp của gã mắt phượng. Sau khi suy nghĩ rõ ràng điều này từ lệ lập tức gọi điện cho người vụ trách công ty chuyển phát nhanh Anh ta muốn lấy địa chỉ lúc trước đã đưa nhầm gói chuyển phát nhanh, sau đó vội vàng lái xe chạy tới. Một người chủ của kiện hàng khác, tên là Dương Lỗi, khi từ lệ và viên mục giã đi tới khu nhà của người này, thì thấy có hai chiếc xe cứu hỏa đang vượt lên bọn họ để vào trong. Viên mục giã nhìn thấy thì thầm kêu không tốt. Tuyệt đối đừng là căn nhà của Dương Lỗi xảy ra chuyện nhé. Nhưng đến khi bọn họ chạy lại thì phát hiện tòa nhà của Dương Lỗi đã bị nhân viên cứu hỏa vây quanh, Họ nói trên tầng có một nhà vừa vắt nổ, hiện giờ lửa trên đó còn chưa được dập tắt, cho nên không ai được đi lên. viên mục dã hỏi thăm nhân viên cứu hỏa, xem phòng tầng mấy bị cháy. Khi đối phương nói địa chỉ xong, xong mặt cậu và từ lệ đều rất khó coi, đặc biệt là viên mục dã Trong lòng cậu cảm thấy rất lạnh, xem ra viên mục dã lại bỏ lỡ chân tướng một lần nữa. Chờ đến khi nhân viên cứu hỏa dập tắt được ngọn lửa ở trên, ngay tại phòng 1201 tầng 12, Cũng chính là căn phòng phát sinh vụ nổ, họ phát hiện một thi thể đàn ông đã bị ngọn lửa thiêu đến mức co lại, chắc đến mẹ ruột của hắn cũng không nhận ra. Tập 23 xin kết thúc tại đây, mời các bạn đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo nhé.